Chưa 1602, lời từ chối của Mạc Càng Sơn Mạc Càng Sơn biết mình thất thố, vẽ mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường, tiểu huynh đệ đang nói cái gì, Mạc mổ nghe không hiểu. Nghe không hiểu? Con bà nó ông đang muốn nghe tiếng Anh à? Tiêu Trần không nhìn được trận trắng mắt. Mạc Càng Sơn không biết tiếng Anh là cái gì, đương nhiên Càng không thể nói cho Tiêu Trần chuyện về vận mệnh thiên quốc. Bởi vì điều tổ huấn đầu tiên của nhà họ Mạc với gia chủ các đời là cho dù như thế nào không được tiết lộ chút tin tức nào về vận mệnh thiên quốc. Mạc Càng Sơn biết Tiêu Trần muốn tìm hiểu thứ gì. Chắc chắn không thể nói qua loa cho xong được. Mạc Càng Sơn cũng rất dứt khoát nói, trừ cái này ra, yêu cầu của tiểu huynh đệ, mạc mổ đáp ứng toàn bộ. Con bà nó, tôi biết ngay sẽ như vậy mà. Tiêu Trần trợn trắng mắt, giao tiếp cùng những người này, thật sự là phiền phức. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, Theo tôi biết thì, tử sĩ tiên đăng của ông hẳn là thiếu một ngàn. Đồng tử mạc càng sơn có rụt lại, trong lòng âm thầm đề phòng. Không cần căng thẳng. Tiêu Trần lắc đầu, nói tiếp. Lần này tới đại diệt tinh không, thế lực lớn nhất không ngoài mấy nhà các ông, thiên lan nay toi đai diet tinh khong the luc lon nhat khong ngoai may nha cac ong thien lang chung phong tam kỳ. Nhà họ mạc ông, nếu như vẫn còn có, thì phải là thú vương đối diện. Tuy rằng thiên lang chúng bị tôi giết đi một tí, nhưng ngoại trừ kỳ nha ra thì đều là chút nhải tông nhải tép quân tham lang của bọn họ vẫn còn đây là một trong những mối họa lớn nhất thiên lang chúng mất đi đại đương gia phong tam kỳ là người được lợi lớn nhất hắn ta là người sáng lập thiên lang chúng sớm nhất kỳ nha cũng chẳng qua là tấm mộc của hắn ta mà thôi kỳ nha đã chết tươi phong tam kỳ tất nhiên sẽ tiếp nhận quân tham lang thiết phù đồ của hắn ta cộng thêm quân tham lang cho dù là thú vương đối diện Cũng không có cách nào chống lại. Theo tính cách của tên mỏ già phong tam kỳ kia, không giết sạch các ông, các ông đã thấy may mắn lắm rồi, còn muốn đoạt bảo, chưa tỉnh ngủ à. Mạc Càng Sơn nghe mà trong lòng lạnh lạnh. Có phải rất tuyệt vọng không? Tiêu Trần vui vẻ cười. Có điều không cần lo lắng, nếu như ông nguyện ý nói cho tôi biết chuyện về vận mệnh thiên quốc, tôi không ngại giúp ông một phen. Mạc Càng Sơn nhìn Tiêu Trần, Lại nhìn binh sĩ Thanh Phong thần nhai, số người không giống. Mạc Càng Sơn câu mày nói, cậu là muốn dùng Thanh Phong thần nhai và tử sĩ tiên đăng đối kháng Phong Tam Kỳ. Gì? Tiêu Trần sửng sốt một chút. Sau đó suy cười một tiếng, tôi không nỡ để mấy tiểu cô nương đấy đi liều mạng cho tôi đâu, tên mỏ già Phong Tam Kỳ kia rất dễ giải quyết, tôi đi gặp hắn ta một lần là được. Mạc Càng Sơn sẽ tin sao, nếu tin thật thì ông ta là đầu heo rồi còn gì? Phong Tam Kỳ là một nhân vật kiêu hùng cỡ nào, một người lông đều chưa mọc đủ như cậu, đi gặp mặt một lần sau có thể giải quyết vấn đề. Bị chuyện thì cũng không thể bị như vậy được. Mạc Càng Sơn lắc đầu, có thể nói mấy lời thực tế không? Mí mắt Tiêu Trần giật giật, nếu như ở trước đây, chắc chắn phải đập nát đầu chó của con hàng này rồi. Biết Phong Tam Kỳ ở nơi nào không? Tiêu Trần nhìn xuống xúc động đánh người hỏi hỏi. Mạc Càng Sơn gật đầu, Chỉ bên phải nhất, viên tử tinh kia chính là đại bản doanh của Phong Tam Kỳ. Nếu tôi mang Phong Tam Kỳ đến hòa đàm với ông, ông có thể nói cho tôi chuyện về vận mệnh thiên quốc không? Tiêu Trần hỏi. Mạc Càng Sơn ngẩn người, suýt chút nữa thì bật cười cười. Mạc Càng Sơn gật đầu, nếu như tiểu huynh đệ có thể mang Phong Tam Kỳ qua đây thật, tôi nhất định sẽ đáp ứng của nguyện vọng tiểu huynh đệ. Phong Tam Kỳ là ai? Mạc Càng Sơn ông rõ ràng vô cùng muốn cho hắn ta qua đây hòa đàm cùng mình. Lại còn ở trong tình huống phong tam kỳ chiếm hết thượng phong, không khác người si nói mộng. Nếu ông dám nuốt lời, ông đây sẽ làm thịt ông. Sắc mặt tiêu trần âm trầm xuống. Nhìn khuôn mặt âm trầm của tiêu trần, mặt càng sơn đột nhiên cảm giác như có gai ở sau lưng, thậm chí tóc gáy đều dựng lên. Như vân như vũ, đưa tôi đi nơi đó. Tiêu trần gọi hai chị em qua. Mạc bối bối bên cạnh thấy Tiêu Trần thật sự muốn đi tìm Phong Tam Kỳ, nhanh chóng chạy nước mắt. 3. Mạc bối bối lắc tay Mạc Càng Sơn thật mạnh. Mạc Càng Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, nguy hiếp lớn nhất đời này của ông ta chính là nhà đầu kia. Mạc Càng Sơn ngăn cản Tiêu Trần, tiểu huynh đệ, cho dù cậu có thủ đoạn gì, cậu đều khó có thể bắt Phong Tam Kỳ được, nghe tôi khuyên một câu, đừng đi, cậu như vậy là đang tìm cái chết vô nghĩa. Vậy ông nói cho tôi biết chuyện về vận mệnh thiên quốc. Tiêu Trần không sao cả nhún vai. Mạc càng sơn thở dài, không phải tôi không muốn nói, mà là tổ huấn có hạn, thực sự bất lực. Tiểu huynh đệ có thể nhắc tới cái khác, mạc mộ nhất định có thể thỏa mãn. Được thôi, Tiêu Trần cười khẩy, kim ô đầu bạc ông có không? Diệt thần mộc ông có không? Tạm xích thương khung ông có không? Nước mắt minh nguyệt thiên nhai ông có không? Chương 1603, lời từ chối của Mạc Càng Sơn, 2, Tiêu Trần nói một hơi tám chín món khác, Mạc Càng Sơn càng nghe sắc mặt càng khó xem. Ông tùy tiện lấy ra được một thứ, tôi sẽ phủi mong đi ngay. Thứ Tiêu Trần nói đều là thần vật tuyệt thế trong truyền thuyết, chỉ được ghi chép ở trong sách cổ, có một số thứ thậm chí ông ta còn chưa từng nghe qua. Không có ông giả bộ cái gì. Tiêu Trần khinh thường hừ một tiếng. Ngoại trường nhỏ yếu các ông còn lấy ra được cái gì không? Sắc mặt Mạc Càng Sơn có chút khó coi, bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa trào phúng như thế, đây dù sao cũng lần đầu của ông ta. Mấy người chờ tôi ở đây. Tiêu Trần nói với binh sĩ Thanh Phong thần nhai, dẫn mặt Nham và như vân như vũ đi về phía tử tinh nơi xa. 3. Mạc bối bối dậm chân, không ngừng kéo tay Mạc Càng Sơn. Mạc Càng Sơn nhìn con gái bảo bối của mình, Lại nhìn Tiêu Trần đi xa, quyết định chắc chắn lắc đầu. Lần này Tiêu Trần đi chẳng khác gì đi tìm chết, muốn mình thậm chí nhà họ Mạc chôn cùng theo hắn là không được. Mạc bối bối thấy ba mình không có ý giúp Tiêu Trần, tức giận lau nước mắt, thừa dịp Mạc Càng Sơn ngẩn người không ngăn cản, đi thẳng về phía Tiêu Trần rời đi. Kết quả Mạc bối bối còn chưa đi ra ngoài rất xa. Đã bị Mạc Càng Sơn kéo về. Mạc bối bối đầy nước mắt, khẩn cầu nhìn Mạc Càng Sơn. Ba, hắn đã cứu mạng con. Mặt càng sơn thở dài, trong ánh mắt hiện lên một tia đấu tranh, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Mặc bối bối cắn môi một cái, lau khô nước mắt, nói khẽ, ba, ngài không đi, có thể để cho con đi không? Con đã đồng ý làm nhà hoàng của hắn, nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, con sẽ ấy nấy cả đời. Nhìn Mặc bối bối, mắt Mặc càng sơn xám xịt. Con gái của mình có tính cách thế nào? Ông ta rất rõ ràng. Nhà đầu đó sợ rằng đã thích người tuổi trẻ kia rồi. Mạc Càng Sơn gật đầu, con muốn đi thì đi đi. Con gái lớn không dùng được. Mạc Bối Bối nín khóc mỉm cười, thế nhưng mới vừa bay ra không bao xa, thì hôn mê bất tỉnh. Mạc Càng Sơn ông Mạc Bối Bối ngất đi, thở dài, con là con gái của Mạc Càng Sơn ta, sao có thể đi làm nhà hoàng cho người khác được. Mạc Càng Sơn nhìn nơi xa, nghĩ người trẻ tuổi kia đừng trở về thì tốt hơn. Trên tử tinh của thiết phù đồ. Lúc này quân vô yếm mang một bọc đồ trên lưng, trong tay cầm máy quả, lắc lư tìm tới phong Tam Kỳ. Quân vô yếm cười lên tiếng chào phong Tam Kỳ, phong đại nhân, hợp tác của chúng ta đến đây là kết thúc. Phong Tam Kỳ nhíu mày, thực sự không rõ người này có ý định gì. Nói hợp tác chính là cậu ta, giải trừ hợp tác cũng là cậu ta. Giải trừ hợp tác này không có vấn đề gì. Vấn đề là người tên quân vô yếm đó cũng chẳng đạt được chút chỗ tốt nào từ mình cả, thậm chí còn cho mình không ít lợi ích. Đây là chuyện mà Phong Tam Kỳ nghĩ không ra, hắn ta cũng không cho rằng quân vô yếm thì đổ cái giúp người làm niềm vui. Cậu phải đi. Phong Tam Kỳ hỏi. Quân vô yếm cắn miếng trái cây, cười tủng tỉm gật đầu, có một tên hung ác tới, nếu không đi nữa thì bị chém chết mất. Phong Tam Kỳ cả kinh, tên hung ác. Quân vô yếm khoát tay một cái nói, không cần căng thẳng. Theo thứ tôi quan sát được trong thời gian dài, hắn chắc là không có hứng thú với tụi nhảy tôm nhải tép các ông, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ông không đi chọc hắn. Không nói nữa, bị ma đầu kia phát hiện, thì không đi được thật đấy. Quân vô yếm gặm trái cây, bóng dáng từ từ tiêu tán. Đúng rồi. Bóng dáng quân vô yếm lại đột nhiên xuất hiện, lại nói cho ông biết một tin tức, trong vận mệnh thiên quốc khả năng cất giấu bảo tàng lớn nhất từ xưa đến nay. Có ý gì? Phong Tam Kỳ vẽ sợ hãi cả kinh, bởi vì hắn ta phát hiện hình như quân vô yếm cũng không phải đang nói giỡn. Chính là ý trên mặt chữ. Núi cao đường xa, giang hồ tái kiến. Quân vô yếm nói xong, bóng dáng hoàn toàn tiêu tán. Bảo tàng lớn nhất. Phong Tam Kỳ sửng sốt hồi lâu. Bẩm đại nhân, một người tự xưng là Đồng Lam cầu kiến đại nhân. Một binh lính đến đây thông báo. Phong tam kỳ nhiếu mày, chuyện xảy ra ở đội buôn, hắn ta đã biết. Đối với hắn ta, đây là một tin tức rất tốt. Mấy năm nay, thế lực của kỳ nhà đã càng lúc càng lớn, thậm chí có xu thế chống lại mình. Kỳ nhà vừa chết, quân tham lan rắn mất đầu là cơ hội tốt nhất để mình tiếp quản. Nếu như trưởng quản quân tham lan, cộng thêm thiết phù đồ của mình. Trong các thế lực đã biết. Mình đúng là ở vị trí hàng đầu, toàn bộ hạo nhiên đại thế giới trở thành thánh địa tu hành, cũng sắp tới. Thế nhưng căn cứ một ít chi tiết thiết phù đồ hồi báo lại, thanh niên giết kỳ nhà, giết đông đảo tinh anh của thiên lang chúng, trưởng quản thanh phong thần nhai, khiến phong tam kỳ có chút bất an. Chương 1604 lại phát bệnh bởi vì trong chi tiết thiết phù đồ hồi báo, Phong cách làm việc của thanh niên kia khiến Phong Tam Kỳ nhớ tới một người, một người khiến hắn ta nằm mơ cũng sẽ bị giật mình tỉnh lại. Mang bà qua đây. Phong Tam Kỳ phất tay. Rất nhanh binh sĩ mang Đồng Lam có chút chật vật đi tới trước mặt Phong Tam Kỳ. Bị tiểu tử miệng còn hôi sửa như tiêu trần đá một cước, đã lưu lại trong lòng Đồng Lam bóng ma không nhỏ. Tam ca. Đồng Lam nhìn Phong Tam Kỳ, cung kính thi lễ. Phong Tam Kỳ nhìn Đồng Lam, có chút cảm thán năm tháng không buông tha một ai, hồi còn trẻ Đồng Lam cũng là giai nhân tuyệt sắc. Nhưng bây giờ đã tuổi già sức yếu rồi. Phong Tam Kỳ gật đầu, giọng thay đổi ôn hòa nói, chuyện của người ta đã biết, người không có việc gì là tốt rồi. Đồng Lam vừa thấy thái độ của Phong Tam Kỳ thì lập tức giả vờ đáng thương, Tam ca nhất định phải làm chủ cho ta. Đồng Lam kể hết chuyện mình gặp phải, thêm mắm thêm muối một phen. Nói Tiêu Trần bất kham cực kỳ. Phong Tam Kỳ nghe mà mặt đầy tức giận, cũng không biết là thực sự, hay là giả bộ. Chờ Đồng Lam nói xong, Phong Tam Kỳ gật đầu, ngươi yên tâm, chờ chuyện chỗ này xong, Lão Phu nhất định bắt ngươi nọ tới trước mặt ngươi. Cho ngươi hết giận. Lúc này Tiêu Trần đã đi lên tử tinh Một đội binh sĩ chặn Tiêu Trần lại, tên cầm đầu hầm hầm nghiêm nghị, quát bảo Tiêu Trần dừng lại. Lại tiến lên một bước. Giết chết bất luận tội. Phục. Tiêu Trần suýt nửa thì bật cười. Bảo lão già phong tam kỵ kia đi ra gặp tôi. Tiêu Trần phất tay, ý bảo những binh lính kia sang một bên chơi. Bộ dạng phách lối đó, chắc là người thì đều không quen nhìn. Tự tiện xông vào lãnh địa của thiết phù độ, còn dám bất kính với đại nhân, bắt lại. Đội binh sĩ kia vọt về phía mấy người Tiêu Trần. Hai chị em như Vân như Vũ cũng không nói gì. Trực tiếp rút ra chiến đao trắng trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần kéo hai chị em ta phía sau mình, đưa mặt lên cho máy binh sĩ. Đến đến, tùy tiện đánh, không đánh mấy anh là cháu của tôi. Tiêu Trần cười vung loạn đầu lưỡi, nước miếng chảy đây. Hai chị em như vân như vũ đưa tay bịt hai mắt của mình, hiện tại các cô bắt đầu nghĩ đại nhân nhà mình có chút không bình thường. Những binh lính kia ngệt ra đời này vẫn là lần đầu tiên gặp phải người đưa mặt tới để mình đánh. Các binh sĩ cứng rắn, phanh lại, nhìn Tiêu Trần như nhìn kẻ ngu. Tên cầm đầu suy nghĩ một chút nói, xem đầu anh không quá bình thường. Lời nói trước đây tôi không truy cứu, nhanh chóng rời đi. Con mẹ nó đầu mày mới không bình thường ấy. Tiêu Trần bắt đầu nói tục, tao nói lần cuối cùng, bảo tên mỏ già phong tam kỳ kia tới đây gặp tao. Khẩu suất cuồng ngôn. Dẫn đầu cười lạnh một tiếng, phất tay, bắt lấy. Hai chị em như vân như vũ lo lắng nhìn, vừa định tiến lên bảo vệ Tiêu Trần. Tiêu Trần lại khoát tay nói, đợi ở đây, chờ tôi. Đối mặt với binh sĩ xông lên, Tiêu Trần không hề có ý phản kháng. Các binh sĩ trói chặt Tiêu Trần, lại nhìn hai chị em như vân như vũ. Này khí thế hai chị em trên người tán phát thực sự có chút kinh khủng. Động thủ thật, ai chết vào tay ai còn chưa biết. Ê ê, mẹ nó đừng nhìn loạn chứ. Nhìn nửa móc mắt ra cho giờ Tiêu Trần dậm chân đe Binh sĩ có chút hồ nghi nhìn Tiêu Trần Càng cảm thấy đầu con hàng này có vấn đề Cũng bị bắt rồi Mà vẫn có bộ dạng không sợ gì như thế Được rồi Chớ trì hoãn Chúng ta đi thôi Đi gặp đại nhân nhà anh Tiêu Trần âm dương quái khí nói Hai chữ đại nhân kia kéo rất dài Binh sĩ đầu lĩnh kia cười khảy Đại nhân nhà tôi sao Có thể để một con chó con mèo tùy tiện gặp được Anh lại nói năng lỗ mãn, đừng trách tôi hành quyết anh ngay tại chỗ. Con hàng tiêu trần này cũng không sợ chết. Trực tiếp đưa cổ tới, lại còn không biết xấu hổ dáng mặt lên ngực binh lính, bộ dạng như người già giả như bị đụng. Binh sĩ lại càng hoảng sợ, thế cho nên đều quên né cánh tiêu trần đưa mặt lại gần. Đến đến, chém đi, không chém anh là cháu của tôi. Các binh sĩ nhất thời sửng sờ tại chỗ, tranh tieu tran tình huống này bọn họ đúng là lần đầu tiên gặp được thế cho nên binh sĩ đầu lĩnh kia cũng quên đẩy mặt tiêu trần ra khỏi ngực mình. Chém đi, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, tôi tìm phong tam kỳ là có chuyện thật, nếu như chậm trễ, y theo tính cách của lão già kia, anh biết hậu quả thế nào rồi đó. Nghe tiêu trần vừa nói như vậy, trong lòng binh sĩ có chút nhút nhát, nếu như lời tiêu trần nói là sự thật, chậm trễ chuyện của đại nhân, sợ rằng mình không có kết quả tốt. Thế nhưng tiêu trần rất giống tên điên, đưa một tên đầu óc có vấn đề tới trước mặt đại nhân. Nếu như chọc giận đại nhân, mình cũng không có kết cục tốt. Chương 1605, Phong Tam kỳ hèn mọn binh sĩ cúi đầu nhìn Tiêu Trần dáng vẽ ti tiện, nghĩ vẫn là đưa tới chỗ đại nhân nhà mình xác nhận một phen thì hơn. Nếu như con hàng này bị điên thật, mình cùng lắm là bị trách mắng, thảm nhất là giáng chức. Không đến mức vì làm lỡ chuyện mà bị xử quyết. Bỏ cái mặt anh ra coi. Binh sĩ có chút trăm tức, gặp phải tên điên như thế đúng là khiến mình khó xử. Không dẫn tôi đi gặp phong tam kỳ, tôi cứ dán anh đấy. Bộ dạng tiêu trần như lợn chết không sợ nước sôi. Chật chật, bờ ngực này, cơ ngực to lớn ấy, ghê quá nhờ. Binh sĩ nổi da gà khắp người, cả giận nói, tôi dẫn anh đi gặp đại nhân. Có tiền đồ. Tiêu Trần lập tức trục cổ về. Binh sĩ dẫn đầu hai chị em như vân như vũ, các người ở tại chỗ này trong coi, nếu có người mạnh mẽ xong tới giết không tha. Binh sĩ áp Tiêu Trần bị trói chặt đi tới chỗ của Phong Tam Kỳ. Đại nhân, binh sĩ đến đây thông báo, có một thanh niên nói tìm đại nhân có việc. Phong Tam Kỳ đang an ủi đồng làm nhíu mày, thanh niên. Binh sĩ có chút sợ hãi nói, là, là một thanh niên có đầu óc không bình thường lắm. Nghe lời này, Mí mắt Phong Tam Kỳ giật điên cuồng, nhưng rất nhanh lại trấn định lại hỏi, tu vi thế nào? Hoàn toàn không có bất kỳ tu vi nào. Hắn là được người khác che chở, mới có thể hành tẩu trong hư không? Binh sĩ đáp. Tam ca cần gì căng thẳng như vậy? Đồng Lam hơi nghi hoặc, lấy thực lực và địa vị của Phong Tam Kỳ, hắn ta không nên sợ bất luận kẻ nào. Phong Tam Kỳ không giải thích, gật đầu nói với binh sĩ, dẫn hắn qua đây. chật chật. Lăng xã ghê đấy. Người còn chưa tới, một giọng nói đã truyền vào trong tai Phong Tam Kỳ trước. Phong Tam Kỳ nghe giọng nói này, chân lập tức mềm nhũng, nếu không phải Đồng Lam bên cạnh đỡ lấy, thì đã quỳ xuống đất rồi. Tam ca làm sao vậy? Đồng Lam kinh ngạc hỏi. Không, không có việc gì. Chỉ là giọng giống mà thôi. Nghĩ đến lúc nãy binh sĩ nói người này không có tu vi, Phong Tam Kỳ lau mồ hôi, lại trấn định lại. Rất nhanh binh sĩ giải Tiêu Trần xuất hiện ở trước mặt Phong Tam Kỳ. Phong Tam Kỳ nhìn Tiêu Trần, nhìn từ đầu đến chân, nhìn hồi lâu, cuối cùng hé miệng, suýt chút nữa thì bật khóc. Phong Tam Kỳ vừa định nói chuyện, kết quả Đồng Lam còn kích động hơn cả Phong Tam Kỳ. Nhìn Tiêu Trần bị trói gô, Đồng Lam cười lạnh một tiếng, tiểu xuất sinh, mày cũng có ngày hôm nay, phá hỏng đại sự của ta, ngày hôm nay lão thân nhất định phải cho mày nếm thử tư vị sống không bằng chết. Nghĩ đến tiêu trần phá hủy liên minh của mình. Đạp mình một cước, mình còn phải bồi thường hàng hóa cho hiệu buôn vạn vĩnh. Cả mắt Đồng Lam đều là sát ý, chắc trên mặt Đồng Lam thêm dấu bàn tay. Phong Tam Kỳ mặt đen cả giận nói, làm càng, ở đây có phần nói chuyện của cô à. Đồng Lam bụng mặt, vẽ mặt không thể tin nhìn Phong Tam Kỳ, anh đánh tôi. Chắc Phong Tam Kỳ trở tay lại tát một cái, lạnh lùng nói, nói thêm câu nào, đừng trách tôi không niệm tình xưa. Cảm nhận được sát ý nồng nực của Phong Tam Kỳ, Đồng Lam lập tức sợ, bà ta biết mình mà nói nữa, Phong Tam Kỳ nhất định sẽ giết mình. Đồng Lam nhìn tiêu trần với vẻ mặt quán độc. Nếu như không có người này, chuyện gì đều sẽ không xảy ra. Phong Tam Kỳ nhìn xuống không cho thân thể run run đi tới chỗ tiêu trần, tự mình cởi trói cho hắn. Đại, đại, đại. Phong Tam Kỳ nói lắp, xem như sợ tiêu trần cực kỳ. Đại cái gì mà đại? ông đây đương nhiên lớn hơn ông rồi tiêu trần trợn trắng mắt cúc ra ngoài hết phong tam kỳ nổi giận gầm lên mọi người sợ đến là tè ra quần đặc biệt là binh sĩ áp giải tiêu trần nước mắt suýt chút nữa thì chảy xuống xem bộ dạng như vậy mình không có kết cục tốt gì rồi rồi chờ mọi người đi rồi phong tam kỳ quỳ phịch xuống trước mặt tiêu trần tiểu nhân phong tam kỳ bái kiến đại đế tiêu trần vui vẻ xoay cổ tay Cười nói, tên mỏ già ông không nghi ngờ thân phận của tôi chút nào à. Không dám. Phong Tam Kỳ đệ thân thể rất thấp, xem cũng không dám nhìn tiêu trần lấy một cái. Cả đời Phong Tam Kỳ cũng không thể quên con người tiêu trần này được. Về phần Phong Tam Kỳ sợ tiêu trần như thế, là có nguyên nhân. Nguyên nhân lại còn vô cùng đơn giản, tiêu trần đã từng ném Phong Tam Kỳ vào trong hầm cậu bơi ba ngày ba đêm. Cái gì mà bơi bướm, bơi ếch? lặng đều làm một lần. Chuyện này thành bóng ma không thể xóa nhòa trong tang linh nhỏ bé của phong tam kỳ. Thậm chí rất nhiều lúc đều có thể mơ tiêu trần nhìn mình cười, sau đó giật mình tỉnh giấc. Đứng lên đi, nằm giống như con chó không mệt mỏi sao. Tiêu trần kéo qua một cái ghế, thoải mái lại gần. Hồi đại đế, tiểu nhân chính là con chó, đương nhiên nên nằm như vậy. Thái độ ấy của phong tam kỳ cũng là đủ hèn mọn. Chương 1606, Bất Tử Bịch Tiêu Trần đã lên vai Phong Tam Kỳ, trực tiếp đạp cho Phong Tam Kỳ lộn nhạo hai cái. Bảo ông đứng lên thì đứng lên, nói nhảm nhiều vậy làm gì? Phong Tam Kỳ không những không giận mà còn lấy làm mừng, Tiêu Trần không cười cũng không giận, là dễ nói chuyện nhất. Phong Tam Kỳ lanh lẽ đứng lên, không người ra vẽ lắng nghe hình dạng, đứng ở bên cạnh Tiêu Trần. Thiên em mờ Tông hiện tại thế nào? tiêu trần hỏi thiên em mờ tông lúc tiêu trần mới vào giới tu hành tông chủ thiên em mờ tông chính là người dẫn đường của hắn cũng coi như nửa sư phụ của hắn thiên em mờ tông có chút xuống dốc không người kế tục mấy năm nay tư chất đệ tử thu vào đều không tốt phong tam kỳ căn bản không dám có chút giấu giếm nào tiêu trần gật đầu có thịnh có suy bình thường đồ đệ ngốc trên danh nghĩa của tôi thì sao Từ khi đại đế ngài biến mất, lạc lạc đại nhân chưa từng xuất hiện. Nhà đầu thối kia lại chạy đi đâu chơi rồi. Tiêu Trần biểu môi. Long mạch chữa trị thế nào? Mấy người long tộc kia thì sao? Tiêu Trần lại hỏi tình hình gần đây của hạo nhiên đại thế giới, ngoại trừ thế lực thay đổi ra, thì không có thay đổi gì quá lớn. Này, thứ này giao cho anh. Nhìn phong tam kỳ phục tùng. Tiêu Trần ném ra một cái chìa khóa vàng. Phong Tam Kỳ vội vàng cầm lấy chìa khóa, nhìn chiếc chìa khóa, trong nội tâm Phong Tam Kỳ đoán được đây là cái gì? Tiêu Trần cười nói, tôi đưa chìa khóa cho anh, mở bảo tàng của thần vương, mau cút đi, ở lại đây cũng chẳng có chuyện tốt đẹp gì. Sở dĩ Tiêu Trần đưa chìa khóa cho Phong Tam Kỳ là hắn không có hứng thú với bảo tàng thần vương, thứ hai, đó là muốn làm cho hạo nhiên đại thế giới càng cường đại hơn, dù sao cũng là nơi phục hưng của bản thân. Thứ ba Phong Tam Kỳ này tuy không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng lại có tư thế kiêu hùng, hơn nửa tên này thực sự quan tâm đến hạo nhiên đại thế giới. Thà đưa chìa khóa cho hắn còn hơn vứt bỏ. Phong Tam Kỳ đột nhiên quỳ trên mặt đất một cái bịch, đầu rạp xuống đất, trong miệng hô tô, đa tạ đại đế ban ân. Tiêu Trần Biểu Môi nói, con mẹ nó anh thật là đạo đức giả, được rồi đi cùng tôi một chuyến, đi gặp Mặc càng sơn. Phong Tam Kỳ đứng dậy, có chút khó hiểu hỏi. Đại đế muốn tiểu nhân gặp mặt càng sơn làm gì? Hỏi chút chuyện từ chỗ của hắn. Tiêu Trần đứng dậy và vương vai. Phong Tam Kỳ có chút không hiểu, Tiêu Trần muốn hỏi hắn chuyện này có liên quan gì đến mình, nhưng là không dám hỏi thêm. Phong Tam Kỳ nhìn chiếc chìa khóa trong tay. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn quyết định thông báo cho Tiêu Trần những chuyện kia. Đại đế, gần đây tiểu nhân gặp phải một gã rất kỳ quái. Kỳ quái? Kỳ quái như nào, hai cái chim, bốn cái đầu à? Tiêu Trần chế nhạo. Phong Tam Kỳ lau mồ hôi, đại đế vẫn như cũ không có gì thay đổi. Người kia đã nói với tiểu nhân, về thứ đồ liên quan đến đại diệt tinh không sắp xuất thế. Tiêu Trần hiếp mắt, lộ ra hứng thú, tiếp tục nói. Vâng, Phong Tam Kỳ cung kính cúi đầu, tiếp tục nói, người nọ nói với tiểu nhân rằng đại diệt tinh không, không chỉ có bảo tàng thần vương hiện thế. Mà có một chỗ tên mệnh vận thiên quốc cũng sắp hiện thế, thật thú vị. Tiêu Trần lại đặt mông ngồi xuống ghế. Phong Tam Kỳ thận trọng đến gần và nói, người đó đã nói gì đó, một sự cám dỗ không thể cưỡng lại được. Cám dỗ, Tiêu Trần xoa cầm cười hỏi, anh bất kể thực lực hay quyền thế, đều được coi là tốt nhất, vậy còn có cái gì cám dỗ khác anh mà không thể từ chối. Khuôn mặt già nua của Phong Tam Kỳ đỏ lên, những lời này từ trong miệng Tiêu Trần nói ra cho dù như thế nào cũng giống như là đang dẻo cợt bất tử người đó nói rằng có bất tử thực sự trong vận mệnh thiên quốc phong tam kỳ không dám cùng tiêu trần vòng vo trực tiếp nói những gì mà quân vô yếm nói với hắn ha ha tiêu trần khoa trương cười thiếu chút nữa thì chảy nước mắt anh tin à thời gian là thứ tàn nhẫn nhất ai dám xưng là bất tử phong tam kỳ có chút ngượng ngùng cười cười người nọ nói mệnh vận thiên quốc tồn tại hàng cổ Thậm chí còn có thể truy ngược về trước khởi nguyên, nếu tiến vào có thể có được phương thức bất tử. Tu hành, là tu những gì, chẳng phải những gì đang được tu luyện là trường sinh bất tử, những gì đang được tu luyện là trường sinh bất tử hay sao? Sức cám dỗ của trường sinh bất lão đối với các tu sĩ là quá lớn, lớn đến mức không ai có thể từ chối được. Dù chỉ là giả dối. Còn người mà anh đang nói đến thì sao? Khuôn mặt tiêu trần lập tức tối sầm lại đi rồi. Phong Tam Kỳ không dám giấu giếm, trước khi đại đế tới, người đó đã rời đi. Tiêu Trần mỉm cười, thật thú vị, anh lại nói cho tôi biết loại thông tin này. Phong Tam Kỳ cười nịnh nọc nói, cho dù có bất tử, cũng chỉ có ngài, đại đế mới xứng. Chương 1607, bất tử. 2. Lão gia tiêu trần đột nhiên quay mặt lại đá vào chân của phong tam kỳ phong tam kỳ không dám dùng tu vi làm phòng ngự chỉ có thể dùng thân thể chống lại một thân mang lực của tiêu trần quá mức kinh người trực tiếp đá văng phong tam kỳ bay ra ngoài tiêu trần bước tới giơ nắm đấm lên đấm vào mặt phong tam kỳ một cái vừa đập vừa cười mắng lão chó già mi là muốn bổn đế đi giúp mi thử bất tử tôi thấy đầu mi đầy cướp quá rồi đó Phong Tam Kỳ không dám phản kháng, chỉ có thể im lặng bảo vệ đầu của mình. Tiêu Trần đánh một hồi, nhưng Phong Tam Kỳ thậm chí không hừ một tiếng. Cảm thấy không có ý nghĩa gì, vì vậy cũng dừng lại. Phong Tam Kỳ lăn lộn quỳ trên mặt đất, trên mặt bị đánh xanh tím một mảng, vô cùng chật vật. Hán ta còn nói gì nữa? Tiêu Trần trợn mắt hỏi. Phong Tam Kỳ lắc đầu, chợt nhớ tới lời nói của quân vô yếm trước khi rời đi, nhanh chóng nói. Người đó còn nói mệnh vận thiên quốc có thể chứa bảo tàng lớn nhất từ xưa đến nay. Tiêu Trần chế nhạo, có chuyện tốt như vậy tại sao phải nói cho anh biết? Dùng ốc heo của chính mình nghĩ đi. Lời nói của Tiêu Trần đột nhiên làm cho phong tam kỳ mơ hồ, đúng vậy, còn có chuyện tốt như vậy, tại sao phải nói cho bản thân hắn biết? Đại phát tài trong im lặng không tốt hơn sao? Được rồi, đứng dậy đi. Tiêu Trần lắc đầu cười. Mệnh vận thiên quốc quả nhiên có tồn tại. Về phần bên trong, chỉ có người đi qua rồi mới biết được. Tiêu Trần nói rồi bước ra ngoài, Phong Tam Kỳ nhanh chóng đứng dậy đi theo sau Tiêu Trần. Cho dù có bất tử, cũng không phải thứ anh nhúng tay vào được. Mở được bảo tàng thần vương, rồi cút đi. Tiêu Trần vừa đi vừa nói, nói thật với anh, ngoài bảo tàng thần vương và mệnh vận thiên quốc, những thứ khác muốn hiện thế, khả năng cũng không phải chuyện tốt. Tiêu Trần ma tính đang canh giữ ở đây. Những thứ có thể khiến hắn thích thú, cùng những lời nói khó chịu, hầu như đều là những thứ khiến người ta chết mê chết mệt. Phong Tam Kỳ vừa nghe đã toát mồ hôi lạnh, Tiêu Trần mặc dù hỉ nộ vô thường nhưng hầu như rất ít khi gạt người. Nếu đúng như Tiêu Trần đã nói, sợ rằng nếu chính hắn ở lại đây chính là tự tìm cái chết. Phong Tam Kỳ cũng không dài dòng, gật đầu nói, chuyện này, tiểu nhân liền lập tức trời đi. Tiêu Trần gật đầu, về sau bớt làm chuyện không đâu lại. Phong Tam Kỳ sợ hãi cúi đầu, cẩn tuân đại để dạy bảo. Trong thấy Tiêu Trần và Phong Tam Kỳ đi ra, hơn nửa Phong Tam Kỳ vẫn đi theo Tiêu Trần như một con chó. Đồng Lam trong mắt tràn đầy vẻ không tin, lúc này bà ta mới hiểu Tiêu Trần là người mà bà ta không có khả năng dây vào. Trước đây chính mình đã từng mắng Tiêu Trần, nếu Tiêu Trần muốn tính sổ với chính mình, cái mạng nhỏ của bà ta sợ cũng là không đủ. Đồng Lam nhìn về phía Tiêu Trần, không dám tiến lên, cung kính chào, đại nhân, lúc trước có đắc tội nhiều, tiểu nhân bồi tội với ngài tại đây. Tiêu Trần liếc nhìn Đồng Lam, nói, ồ, sau đó không nói gì thêm. Đồng Lam nhìn thấy sự coi thường trong mắt Tiêu Trần, sự coi thường trần trụi. Giống như một người đang nhìn vào bụn đất dưới chân. Một cái nhìn lướt qua liền xong việc, không có bất kỳ cảm xúc lẫn lộn nào trong đó. Cái nhìn phớt lỡ đó khiến Đồng Lam vô cùng tức giận và bất an. Nhưng Đồng Lam chỉ có thể cảm thấy tức giận bất an trong lòng, một chút cũng không dám biểu hiện ra. Người biết lão tử này sao? Tiêu Trần quay đầu hỏi. Phong Tam Kỳ gật đầu, không dám che giấu, lúc còn trẻ tiểu nhân có cùng bà ta song tu trong một khoảng thời gian ngắn. Ha ha! Tiêu Trần bật cười, nhìn không ra, anh còn là một người phong lưu như vậy. Lúc này... Mạc càng sơn nhìn vào khoảng không vô tận, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bây giờ thế lực của nhà họ Mạc đã suy yếu đi rất nhiều. Muốn kiếm một chén canh trong quần lang Hoàng Tứ ở Đại Diệt Tinh không này chỉ sợ là cũng có chút khó khăn. Tuy nhiên ông ta lại bị cuốn hút bởi sự mô tả về mệnh vận thiên quốc do tổ tiên ông để lại. Nếu ông ta có thể đi đến vận mệnh thiên quốc giống như tổ tiên của mình, e rằng ông ta sẽ đuổi kịp tổ tiên, trở thành kiếm thánh thứ hai. Khi Mạc Càng Sơn đang suy nghĩ về tương lai, một giọng nói uy nghiêm và mạnh mẽ vang lên. Mạc gia chủ, phong tam kỳ đã tới đây bái kiến, có thể ra ngoài nói chuyện được không? Thủ vệ tử tinh tử sĩ tiên đăng như lâm đại địch, không cần đợi lệnh của Mạc Càng Sơn. Họ đã sắp xếp đội hình chiến đấu và sẵn sàng tấn công. Sau khi Mạc Càng Sơn nghe thấy giọng nói này, sắc mặt vô cùng vi diệu. Ông không bao giờ tưởng tượng được rằng, Người trẻ tuổi kia thật sự đưa Phùng San Kỳ đến đây. Mạc Càn Sơn ẩm đạm vẫy tay ngăn cản Tử Sĩ Tiên Đăng, chính mình bước ra một bước, lập tức đi tới đỉnh của Tử Tinh. Chương 1608, Uy Hiếp trắng trợn nhìn Tiêu Trần và Phong Tam Kỳ, Mạc Càn Sơn không thể tin vào mắt mình. Mạc Càn Sơn phóng ra khí cơ, Cuối cùng xác định rằng Phùng Sang Kỳ thực sự đến một mình, Phong Tam Kỳ đứng ở phía sau tiêu trần một cách cung kính, giống như một đôi chủ tớ. Phong Tam Kỳ là người như thế nào, thật sự đối xử với thiếu niên này như vậy, thật sự khiến Mạc Càng Sơn có chút khó hiểu. Mạc Càng Sơn cũng phát hiện ra điều gì đó, Phong Tam Kỳ mặt mậy xanh tím, giống như bị đánh cho tơi bời. Mạc Càng Sơn trong lòng không chắc, kiên trị chấp tay nói, Phong Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Phong Tam Kỳ nhìn Tiêu Trần, Tiêu Trần gật đầu nói nhỏ, hù dọa lão già kia một chút. Phong Tam Kỳ đột nhiên lấy lại khí lực, eo thẳng tắp, bộ dáng hăng hái. Phong Tam Kỳ cười nói, Mạc Huynh gần đây thế nào rồi? Không nhọc Phong Huynh lo lắng, gần đây Mạc Mổ khá thoải mái. Mạc càng sơn ngoài cười trong không cười nói. Phong Tam Kỳ giật giật khóe miệng cười hắc hắc, làm sao tôi nghe nói như tử sĩ tiên đăng của ông tổn thất rất lớn chẳng lẽ lại là lợi đồn. Sắc mặt Mạc Càn Sơn trở nên âm trầm, con gái của hắn bị tấn công, một ngụy đế cùng 1000 tử sĩ tiên đăng hiến, đều là thư tuyệt mật. Không thể trong khoảng thời gian ngắn như vật truyền đi. Phong Tam Kỳ biết rõ về vấn đề này, chỉ có một câu trả lời, vấn đề này với hắn thoát không khỏi liên quan, thậm chí Mạc Càn Sơn có lý do hoài nghi, chuyện này là do Phong Tam Kỳ xú dục. Ha ha. Phong Tam Kỳ cười như sói già. Nhìn biểu hiện của Mạc Huynh, lẽ nào là thật? Khí trong ngực Mạc Càng Sơn có chút ngột ngạt, nhưng không dám bắt lấy Phong Tam Kỳ. Lúc này, tiêu trần đột nhiên tác vào đầu Phong Tam Kỳ, Phong Tam Kỳ tội nghiệp quay người lộn nhào bay ra ngoài. Lão tử kêu Mi hù dọa hắn, Mi ở chỗ này tán gậu cái rắm với hắn. Mạc Càng Sơn sửng sờ khi nhìn thấy. Phong Tam Kỳ bị tác, không chỉ có tác, ngay cả rắm cũng không dám thả. Phong Tam Kỳ che đầu nhìn Mạc càng sơn, càng nghĩ càng tức giận, nếu không phải do cái tên này, chính mình sao lại bị tai bay và gió như vậy. Phong Tam Kỳ gầm lên, họ Mạc, hiện tại Lão Phu đã có trong tay thiết phù độ cùng tham lang Quân. Mi thức thời chút cho Lão Phu, đại nhân hỏi Mi cái gì liền trả lời cái đó, nếu không Lão Phu lập tức dẫn người tiêu diệt Mạc gia nhà Mi. Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp, hay là nói một sự uy hiếp không hề có trình độ. Tiêu Trần rất hài lòng, vỗ vỗ vai Phong Tam Kỳ, tiền độ vô lượng. Vẽ mặt Mạc Càng Sơn khó coi đến cực điểm. Ông ta chưa từng nghĩ tới Phong Tam Kỳ lại thẳng thắn trở mặt như vậy. Tiêu Trần cười nói, tôi vốn là muốn ông cùng Phong Tam Kỳ nói chuyện ôn hòa, nhưng vừa nhìn thấy ông, tiểu gia đây à liền cảm thấy khó chịu nên đành phải mạnh bảo. Ông cảm thấy như thế nào? Phong Tam Kỳ nhìn vẽ mặt của Mạc Càng Sơn đầy vẽ kinh hỉ. Tiêu Trần đã kể cho hắn nghe chuyện lúc nãy trên đường, hắn cũng hiểu nguyên do. Nếu Mạc Càng Sơn thành thật trả lời câu hỏi của Tiêu Trần, theo tính cách của Tiêu Trần, hắn chắc chắn sẽ không bạc đải Mạc Càng Sơn. Nhưng Mạc Càng Sơn là một người cứng rắn, đã bỏ lỡ cơ hội này. Điều này thực sự khiến Phong Tam Kỳ rất vui. Mạc Càng Sơn mặt lạnh nói, hành vi của tiểu huynh đệ lần này, không sợ bị người khác chế giễu. Tiêu Trần cười cười, vẽ mặt không biết xấu hổ trả lời, không sợ. Nói xong, sắc mặt tiêu trần lập tức sụp vỡ, những gì tôi nói trước đây vẫn tính, nếu ông nói cho tôi biết chuyện về mệnh vận thiên quốc, tôi cam đoan Phong Tam Kỳ sẽ không động đến một sợi tóc của người nhà họ mạc của ông, đương nhiên ông không nói cũng không thành vấn đề, tôi lập tức để cho Phong Tam Kỳ giết chết ông. Phong Tam Kỳ vừa nghe đã nhếch khóe miệng, hắn thật sự hy vọng mạc da sát đá. Cứ như vậy bản thân hắn ta có thể nuốt trôi nhà họ mạc, Mạc Càng Sơn sắc mặt ảm đạm, quay đầu lại nhìn tử sĩ tiên đăng của chính mình, cuối cùng thở dài gật đầu. Tu hành giới không phải là như vậy sao? Làm gì có liêm sĩ? Làm gì có chính nghĩa? Đều là nắm đắm lớn định đoạt. Đồ đê tiện, Tiêu Trần cười nói. Có thể để Phong Tam Kỳ tránh đi không? Mạc Càng Sơn chỉ vào Phong Tam Kỳ vẽ mặt âm trầm nói. Tiêu Trần gật đầu nói với Phong Tam Kỳ, được rồi. Không có chuyện của anh rồi, nên làm gì thì làm đó đi. Mặc dù Phong Tam Kỳ cũng muốn nghe, nhưng hắn chỉ dám nghĩ tới. Tiểu nhân cáo lui. Bóng dáng Phong Tam Kỳ dần dần biến mất. Khi mà Càng Sơn đi tới chỗ Tiêu Trần, không khỏi hỏi, cậu rốt cuộc là ai? Tại sao ngay cả Phong Tam Kỳ cũng không dám làm trái ý cậu dù chỉ là một chút? Tiêu đại đầu, mọi người đều gọi tôi như vậy. Tiêu Trần vừa mở miệng đã nói linh tinh. Chương 1609, uy hiếp trắng trận, hai Mạc Càng Sơn nhìn không được muốn mắng mẹ, bất lực nói, tiểu huynh đệ không muốn nói cũng được. Sau đó Mạc Càng Sơn vẫy tay, một chút ánh sáng xanh lục bão xuất hiện, cuốn lấy hai người họ. Ánh sáng màu xanh lục dần dần tan biến, bóng dáng của tiêu trần và Mạc Càng Sơn cũng biến mất. Sau đó tiêu trần và Mạc Càng Sơn xuất hiện trong một thế giới có núi xanh nước biếc. Tiểu Đồng Thiên tiêu trần liếc nhìn mạc càng sơn những hang động nhỏ như vậy thường được tạo ra bởi chính các đại năng để tĩnh tu hoặc để đặt một số vật phẩm cực kỳ giá trị có cần phải cẩn thận như vậy không tiêu trần sốt ruột hỏi mạc càng sơn gật đầu ừ mạc càng sơn vẫy vẫy tay sau đó trước mặt xuất hiện một cái hộp đầy gỉ sét hẳn là đã có mấy năm tuổi hợp đồng chậm rãi được mở ra trong hộp hiện ra một ngọc giảng màu trắng Mạc Càng Sơn nhặt lấy ngọc giảng, rót chân nguyên vào đó Tia sáng màu trắng bạc phóng ra như nước chảy uống lượng Chẳng bao lâu những ánh sáng màu bạc này tạo thành một bức màn ánh sáng Từ bức màn ánh sáng xuất hiện những dòng văn tự Tiêu Trần chưa bao giờ nhìn thấy những văn tự này trước đây Căn bản không thể hiểu được chúng Đây là những tin tức về mệnh vân thiên quốc do tổ tiên để lại Cậu có thể tự mình xem Sắc mặt Mạc Càng Sơn rất khó coi dù sao ông ta cũng là con cháu đầu tiên vi phạm giáo huấn của tổ tiên sau nhiều năm như vậy tiêu trần vô tội nhìn mạc càng sơn nếu tôi nói tôi không biết đọc ông sẽ khinh thường tôi sao mí mặt mạc càng sơn nhảy lên nếu như cậu dụng tâm cảm thụ tự nhiên sẽ hiểu được ý tứ của những lời này chăm chỉ tiêu trần cười hà hà trêu chọc nói tôi dùng cái mông đi cảm thụ cũng vô dụng bởi vì tôi căn bản là không có tu vi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 Mỗi cái nhăn mây nụ cười của nữ tử đều tràn đầy phong tình vô biên, câu tâm hồn người. Trên đời này sợ rằng không có một người đàn ông nào có thể cử tuyệt nữ nhân như nàng. Đương nhiên ngoại trừ kẻ lỗ mãn trước mặt cái này. Phi, đừng làm loạn. Tiêu Trần nhổ một bãi nước miếng, hỏi, cô tới làm gì? Muốn chết thì cũng cút xa chút đi. Tiêu Trần đúng là không phải đang nói giỡn, Tiêu Trần mà tính trong coi ở chỗ này, mặc dù không biết đang ở nơi nào. Chương 1611, thỉnh cầu của Hồ Ly thế nhưng lấy thực lực của đại ma đầu kia, khẳng định đã phát hiện cô ta. Chiến lực của Hồ Ly lẳng lơ này chỉ hơn bạo thực chút thôi, ngộ nhở khiến cho đại ma đầu hứng thú, vậy thì chờ chết đi. Nữ tử bất đắc dĩ cười cười, nói khẻ, thực sự không có cách nào, chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm, có thể xin cậu một chuyện không? Hơ! Vẽ mặt tiêu trần như gặp phải quỷ, hiện giờ tôi có bộ dạng thế nào cô không thấy à? Tôi có thể giúp gì cho cô? Hơn nữa, bằng thực lực của cô, chỉ cần cô không tìm đường chết đi treo chọc mấy người hữu hạn kia. Ai có thể cản cô làm việc? Nữ tử lắc đầu, chuyện này chỉ có cậu có thể giúp tôi. Tiêu Trần cười ha ha, cô thấy tôi có giống người giúp người làm nhiều vui không? Hơn nữa hai ta có quan hệ gì? Cô từng hạ độc hạm hại ông đây đó, đầu tôi chứa cước thì mới giúp cô. Nghe lời này một cái, nữ tử cúi đầu, Bộ dạng sắp khóc, như vậy có thể nói là vừa thấy đã yêu. Khóc đi, không khóc được cô là cháu gái tôi. Tiêu Trần cười hì hì cần ăn đòn. Nữ tử tức đến suýt thì nghẹt thở, cho tới bây giờ cô ta chưa thấy cười đàn ông nào không thương hương Tiết Ngọc như vậy, có lẽ con hàng này căn bản không phải đàn ông. Nữ tử hít sâu một hơi, nhìn xuống xung động bóp chết Tiêu Trần, nói thẳng, mang tôi vào vận mệnh thiên quốc, tôi có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của cậu. Những lời này được thốt ra từ trong miệng một đại mỹ nhân phong hoa tuyệt, thật là làm cho người khác có ý nghĩ kỳ quái. Tiêu Trần nhíu mày, thứ kia đang ở đó, cô muốn vào thì tiến vào, cũng không phải nhà tôi mở. Nữ tử bất đắc dĩ nói, ma đầu kia ở chỗ này, tôi chỉ có thể theo cậu mới an toàn. Được rồi, lý do này rất đầy đủ. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, trong lòng có tính toán, mang cô vào thì được thôi, thế nhưng cô phải nói cho tôi biết. Một số chuyện về chủ tử của cô. Tiêu Trần chỉ thuận miệng vừa nói như vậy, không trông cậy vào hồ ly lãng lơ đó bán đứng chủ tử của mình. Kết quả không nghĩ tới là, nữ tử rất sẵn khoái gật đầu, tốt, chỉ cần mang tôi vào, tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả thứ tôi biết. EA vẽ mặt Tiêu Trần nghệt ra, cô đúng là không có khí tiết mà, chủ tử nhà mình nói bán là bán. Nữ tử cười lạnh một tiếng, khí tiết. Bao nhiêu tiền một cân? Trâu. Tiêu Trần giơ ngón tay cái lên. Tiêu Trần nhìn không được, có chút hiếu kỳ hỏi, cô làm gì mà cần tiến vào vận mệnh thiên quốc thế? Vẽ mặt nữ tử đột nhiên ảm đạm. Nói khẽ, người thân duy nhất của tôi đi đi vận mệnh thiên quốc, tôi muốn đi xem ông ta. Hai ai, thăm người thân à, Tiêu Trần cười cười nói, có người nói vận mệnh thiên quốc chính là thế ngoại đạo nguyên, nói không chừng thân thích cậu ở bên trong vui đến quên cả trời đất thì sao? Thế ngoại đạo nguyên. Nữ tử khinh thường hừ một tiếng, cậu tin. Đương nhiên không tin. Tiêu Trần không chút do dự lắc đầu. Nữ tử nhún nhún vai, cậu nhìn qua thông minh hơn một ít. Tiêu Trần sạm mặt lại, chẳng lẽ mình nhìn qua rất ngu xuẩn à? Vẫn còn có một điều kiện. Tiêu Trần suy nghĩ một chút mở miệng nói. Nói, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định đáp ứng cậu. Nữ tử không chút do dự gật đầu. Để thăm người thân cô cũng liều mạng thật. Tiêu Trần có chút tò mò, chẳng lẽ bên trong vận mệnh thiên quốc là tình nhân của cô ta? Đương nhiên đây là chuyện riêng của người ta, Tiêu Trần cũng không có hứng thú gì. Sau khi tiến vào vận mệnh thiên quốc, cô phải bảo vệ an toàn của tôi. Có một bảo tiêu có sẵn, không dùng sẽ uống phí, hơn nửa theo tình báo có được từ nơi mạc càng sơn, đều khiến Tiêu Trần có loại dự cảm xấu. Cậu thật đúng là không khách khí. Lại bảo một nữ nhân bảo hộ cậu. Không cảm thấy e lệ à. Nữ tử đầy mắt chế nhạo. Vậy đổi lại yêu cầu, đêm nay làm ấm giường cho tôi thế nào? Tiêu Trần nhìn vóc người có lội có lõm của nữ tử, lau nước miếng. Tốt. Nữ tử quyến rũ cười, hết bộ ngực kiêu ngạo. Cứ như vậy khoái trá quyết định ha. Tiêu Trần lời còn chưa nói hết thì hét thảm. Thì ra là lưu tô minh nguyệt tỉnh ngủ. Bởi ra ở trên cổ áo của tiêu trần, nghe thấy được lời tiêu trần nói, tức giận cắn một cái lên cổ tiêu trần. Cứ quyết định như vậy, tạm biệt. Nữ tử nhìn buồn cười, che miệng bóng dáng biến mất không thấy. Nhả ra, nhả ra, tiểu tổ tông nhả ra, tiêu trần không dám cố sức. Sợ làm ngã tiểu nha đầu, chỉ có thể làm bộ đáng thương hô. Anh anh các anh quyết định cái gì? Lưu Tô Minh Nguyệt buông miệng ra, nhảy đến trên đầu tiêu trần hung hăng nhổ tóc. Nhà đầu chết tiệt kia, khí lực càng lúc càng lớn. Tiêu trần không dám phản kháng, đầu rung lẫy bẫy, tôi quyết định, buổi tối hôm nay cô ta dám đến, tôi sẽ buộc cô ta lên trên cây quốc một trận.